This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lát 890 AM. Bây giờ, hoàn tính xin được mời quý vị cùng đến với phần đất lề quê thói. Kính thưa quý vị, trong tất cả những lần đất thói trước đây và tính đã gửi đến cho quý vị với những cái phong tục, những cái tập quán từ ở trong nhà ra đến ngoài đường hay hoặc là đến với cái ruộng đồng của chúng ta, từ đất đai cho đến những cái thứ bậc của những dòng tộc gần nhất của mình và trong song đó hoàn tình cũng gửi đến cho quý vị những cái cái món ăn trong những cái cổ lễ để mà người ta cũng kiếng ngày xưa của ông bà cha mẹ của chúng ta ngày hôm nay hoàn tình đặc biệt gửi đến cho quý vị à, một cái thức uống phải gọi là rất là quen thuộc với người Việt của chúng ta theo hoặc là người Mỹ nhưng mà đa số người Việt của chúng ta khi mà nói đến nước uống thì phải gọi là đến uống trà phải không thưa quý vị trong cái uống của người Việt Thì trà được xếp thứ nhì Chỉ có sao rượu mà thôi thưa quý vị. Cho nên dân gian thường gọi chung đó là rượu trà Dân Việt Nam ta có thói quen trà Là trà tàu Dầu nay thì trà trồng tại xứ mình cũng rất là ngon Cũng dư uống và còn xuất cản đi được nữa Ở Bắc thì có trà Bắc Thái Ở Trung thì có trà Mai Hạt Ở Nam thì có trà Bảo Lộc Nổi tiếng là ngon đúng không thưa quý vị Uống trà là một cái thú ăn chơi tao nhã Như cái thú hút thuốc lào Hay hoặc là chơi cây kiển ngày xưa Của ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta Mà đa phần là dành cho cái đấng Nam Nhi Làm trai biết đánh tổ tôm Uống trà liên tử ngâm nôm thúy kiều Hay hoặc là uống nước trà tàu Ngồi ghế trường kỹ Thưa quý vị trà có nguồn gốc ở bên tàu Mà theo ông Phạm Đình Hổ Ông Phạm Đình Hổ này Ông sống năm 1768 và mất năm 1840. Ông có biết trong cái cuốn Vũ Trung tùy bút thì vào cái thế kỷ thứ 18, trà tao lúc đó rất là quý. Chỉ có những người là thế tộc mới uống trà tao mà thôi. Vì vậy cho nên những người mà uống trà tới nay á vẫn giữ được cái phong cách tao nhã như kiểu thế tộc quý phái ngày xưa. Bởi vậy mới có câu tục ngữ như sau: Trà tiên rượu thánh trà lâu tử quán một câu tục ngữ của Việt Nam và trà là từ bên àu qua bên Việt Nam ta từắc vào Trung đến mệt vườn lục tỉnh đã có nhiều cái biến đổi cho cái cung cách uống cũng như là cái cách phà chễtrà của người Việt Nam chúng ta từ được thói của Sài Gòn là 890 AM. Và hiện tại Hoa Tính đang gửi đến cho quý vị với phần à, nói về trà, à, đặc biệt trong ngày hôm nay Hoa Tính sẽ nói về trà cho quý nguyên nghe thôi. Trà cũng là một trong những cái truyền thống à, mà chắc có lẽ là một cái tập tục rất là quen rồi, mình đi đâu mình cũng uống trà làm lễ cũng phải có trà hay hoặc là mời rượu nhau, mời nhau một chén trà thì cũng rất là quý phải không thưa quý vị? Như vậy trà là gì? Các quý vị ai cũng biết là nước pha với trà thành là nước trà nhưng vậy nhưng mà cái nước mà pha trà thì phải là nấu sôi nấu sôi thật sôi thì mới cho ta đầy đủ cái hương vị của trà đợi bao lâu đó thì chúng ta mới có được một cái chén trà một cái tách trà thật là ngon nước á, thật sự ra thì phải là nước mưa cho nước sông nước giếng thì nó có rất là nhiều t chất theo hoặc là khó phèn Trong tất cả những lời nói của Hoàng Tính nói ra, đó là những cái gì mà ở Việt, bên Việt Nam của chúng ta mới dùng cái nước sông hay hoặc là dùng cái nước giếng ở bên đây, làm sao mà chúng ta uống được bằng nước sông hay hoặc nước giếng, phải không thưa quý vị? Thì khi mà chúng ta uống cái nước sông, à, nấu nước trà bằng cái nước sông hay hoặc là nước giếng, nó có rất là nhiều tạp chất hay hoặc là nó có cái phèn, thì sẽ làm mất đi cái mùi trà. Hồi xưa thì ông bà mình ở, mình ở dưới quê đó, thì nước pha trà phải là bằng... À, nấu nước mà pha trà phải bằng một cái siêu Mà làm mà cái siêu này là bằng cái đất nung Cái siêu còn dùng để mà sắc thuốc Bắc, thuốc Nam Rất là gần gũi với các bà, các cô nội trợ hay Hoặc là các ông lớn tuổi Nước nấu bằng siêu à, Trước khi sôi Phải phát ra cái tiếng kêu gọi là Gọi là kêu siêu Như là báo trước là nước nó sắp sôi rồi đó Thối xưa người mình xài rơm củi để mà nấu bếp Cho nên có rất là nhiều khói Nấu nước pha trà Phải biết ý Chứ không có nước Chứ không hả nước nó nó sẽ bị hôi khói Thì coi coi chừng như là làm dâu mà mất mẹ chồng đó Và trà và Việt Nam đã tạo ra một cái phong cách uống trà rất là Việt Nam ừ, Khác với cái người Tàu mà có người gọi là trà đạo Việt Nam à, Cái trà đạo người Việt đã thể hiện qua cái cách pha trà, rót trà Cái dụng cụ uống trà cho đến cái khung cách uống trà Như vậy thì kính thức quý vị Trà Việt Nam tại sao người ta gọi là trà đạo Và trà đạo Việt Nam như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình đất đai quê thỏải ngày hôm nay. Vì theo sách vở thì nói rằng là Chúa Trịnh Xâm là sư tổ trong cái nghệ thuật uống trà. Sau này khi nhà Nguyễn đóng đô ở Huế, tạo ra một cái hệ phái uống trà riêng cho đất thần Kinh Huế. Ngày xưa dụng cụ uống trà của ta rất là đắt tiền, rất quý và rất hiếm, đều sản xuất từ bên Tàu nhưng nên nhớ là các kiểu dáng đó không có lưu dụng ở cái xứ Tàu, cái kiểu dáng của ta nó xinh đẹp, nó nhỏ nhắn do các sứ thần của mình đi xứ sang Tàu đặt các nghệ nhân bên đó làm, rồi sau này thì các nhà buôn Tàu mới bắt chước mà sản xuất ra, đem qua nước ta thì mà bán, mà dân gian quen gọi là đồ sứ đồ do sứ thần mang về. Các bầu tách pha trà, bộ ly Nhạo uống rượu của ta sau này cũng sản xuất ở trong nước Cũng lấy từ cái kiểu dán ngày xưa do các sứ giả của ta mang về mà thôi uống trà là một Uống trà một mình gọi là độc ẩm thưa quý vị Có hai người thì dùng bình hai chén gọi là đối ẩm Nhiều nữa thì dùng bộ trà nhiều chén gọi là quần ẩm Trước khi pha trà thì phải dùng nước sôi tráng cái bình và chén Cho bình và chén nóng lên Sau đó mới lấy cái ngón tay bóc một cái nhóm trà với một cái số lượng vừa phải, theo một cái thói quen và theo cái nhu cầu cần cho bao nhiêu khách, bỏ cái nhóm trà vào cái lòng bàn tay kia, xăm soi nhìn các cánh trà đó như thế nào, sau đó mấy đoạn cho vào trong bình và chăm cái nước sôi vào. Nhớ là chắc bỏ nước ngay, mà trong nghề gọi là rửa trà, thưa quý vị, vừa bỏ vô vừa à, bỏ nước vô một cái là bắt đầu chúng ta phải tẻ ra liền để gọi là rửa trà. Trà đã rửa xong, bình cũng đã ấm, sẵn sàng để pha trà. Khách và chủ ngồi trò chuyện để chờ cho cái nước ra trà, sau đó trà rót ra tách, thì phải chia đều theo cái vòng kim đồng hồ, rồi ngược lại, hết hai vòng là vừa hết nước nhất để cho cái tách trà nào cũng có cùng một cái độ đậm như nhau thưa quý vị. Nếu mà xài cái chén tống, ha, ha, ha, tại sao gọi là chén tống? Chén tống tức là chén lớn á, thì rót ra cái chén tống rồi mới chia ra cái chén quân. Chén quân tức là cái chén nhỏ hơn thưa quý vị. Bên cái chén trà thì chủ quán có bao nhiêu điều để mà nói, để mà kể cho nhau nghe phải không thưa quý vị? Thật vô cùng tâm đắc và ý nghĩa làm sao đi. Cái công cách uống trà của người Việt Nam mình Này, nó không quá phức tạp như ngày xưa nữa, nhưng mà vẫn còn giữ được cái gì tinh tế tao nhã mang một cái nét văn hóa riêng của người mình dành cho những người mà chuyên môn uống trà, thích uống trà và ghiền uống trà phải không thưa quý vị? Thưa quý vị quý vị đang đến với chương trình đất lệkhoe thói của Sài Gòn là 890 em Đúng vậy uống trà lâu ngay thì cũng phải ghiền thôi bởi lẽ cái hương vị trà rớt là độc đáo dịu dàng thấm sâu lúc nào mà ta cũng không biết không tính quý vị uống trà quý vị đừng nuốt vội ngậm vào đó quý vị sẽ tưởng tượng ra nó nó non nó, nó rất là độc đáo nó rất là dịu dàng lắmtrà cho ta bị đắng hơi chát nuốt vào Nó để lại một chút ngọt Ở nơi cổ họng Nó đắng, nó chát, nó ngọt Nó sẽ tan mau Cho nên cái người uống trà Phải uống tiếp cái chén thứ hai Rồi chén thứ ba Thì mới hưởng được hết cái hương vị Ngon, ngọt của trà Uống trà đến ba ly Ba chén là vừa đủ Pha trà đến 3 lần Là đã lấy hết hương vị của trà rồi đó Do đó ngày ngày xưa Người xưa rót trà mời khách hay Hoặc là rót Để mà cúng Chỉ rót 3 lần mà thôi Thế mới gọi là trà tam rượu tứ Trong cái tục ngữ của chúng ta cũng Chúng ta cũng đã từng nghe cái câu trà tam rượu tứ là như vậy Thưa quý vị, sau này trà còn được ướp thêm bông ngâu, này, bông sứ, này, bông sói Và ngon nhất là cái trà ướp bông sen Nó có hương vị vừa trà mà có hương vị một chút thanh thoảng cái mùi sen trong đó Có mấy loại trà ướp mà người Việt mình ưa chuộng tới nay Đó là trà gì? Trà Long Tỉnh, trà Thiết Quan Âm hay hoặc là trà Chính Thái Thưa quý vị, đó là trà đạo Việt Nam Tiếp theo đây, Hoàng Tính Sinh sơ lược qua 3 loại trà Để cho quý vị rõ hơn về trà như thế nào trong chương trình Đất Lệ Quê Thói Trà nhìn chung thì có 3 loại tùy theo cái cách chế biến mà ra Trà xanh á, là trà đã ép bỏ cái chất tinh dầu rồi đem sấy khô như là trà lông tỉnh, trà ô Long là loại cho nó ủ lên men. Bán à bán cái phần có mùi thơm như là loại thiết quan âm. Riêng cái trà đen, trà đen người ta còn gọi một cách khác đó là hồng trà là loại chế cho nó lên men toàn phần. Nước màu đỏ mà những người Âu Mỹ rất là ưa thích trà là thức uống. Rồi trở thành văn hóa trong cái ẩm thực của người Việt mình Từ Bắc vào Nam Mỗi miền, mỗi nơi, mỗi khác Nay tìm hiểu cội nguồn cũng nên lắm chứ Phải không thưa quý vị Và trong tất cả các loại trà Việt Nam Quý vị có nghe nói đến trà miệt vườn chưa Tức là trà ở dưới quê đó Ở dưới quê thì ngoài cái lối uống trà cầu kỳ sang trọng Như ở Bắc, ở Trung Còn có một cái lối uống trà dân giả Uống trà bình dân nữa Tức là cái bình uống trà ở miệt vườn xưa Nó, nó rất là bự Nó chứa hơn một lít nước luôn Nó có trắng men và vẽ hoa văn Hình bác tiên hay hoặc là hình Những cái cảnh núi, cảnh mây Rất là đẹp, bình trắng Nhưng mà cái vẽ hình thì màu xanh Rất phổ biến cho tới nay Cho vào bình nguyên một cái gói trà luôn Sau đó châm hết một cái siêu nước luôn Thì vừa đầy tới cái bình Bình này á, người ta gọi là bình tích bình tích trà, thưa quý vị, độc đáo hơn nữa là cái bình trà này được đặt vào trọn ở trong cái vỏ dừa khô nói tới đây quý vị đã nói nhớ chưa để giữ cho nó nóng lâu và từ cái vỏ trà bằng trấu biến thành cái vỏ bằng trái dừa mới thấy được cái hết cái cách những cái sáng kiến của người người người miệt quê của mình đã nghĩ ra cái trái dừa để mà để mà cắt nó ra rồi lấy cái lấy cái ruột ở trong ra rồi làm thành một cái gián cái khuôn trong để mà bỏ vào cái bình trà giữ cho nó nóng đó cũng là một nguyên cả một cái khoảng thời gian rất dài để có được một cái nét độc đáo trong văn hóa trà văn hóa của người Việt Nam của chúng ta trong cái phong tục tập quán phải không thưa quý vị Các ông bà già xưa còn có thói quen uống trà bằng chén kiểu nữa, <cười> vừa húp mà vừa uống rất là điều nghệ, húp rồi phải rồi, nóng quá phải không thưa quý vị, nhưng mà cũng rất là thú vị lắm, trà ngồi thì quý cụ lại đổ hết ra cái tô kiểu lớn à, cả nước lẫn sát trà để mà giải sát khác suốt ngày cái đó hồi xưa thôi, nếu mà gần gần đây chút xíu đổ đổ ra xong rồi lại bỏ thêm mấy cục đá uống thanh trà đá thưa quý vị <cười> và cái thói quen ở quê là uống trà vào buổi sáng sớm như như nay à ta uống cà phê sáng vậy đó uống xong cái bình trà thì mặt trời cũng vừa ló dạng bắt đầu cho một ngày mới uống trà đối với người miệt quê ngoài cái thú vui còn làm dễ tiêu hóa điều hòa tinh khí có, có ích cho sức khỏe nữa thưa quý vị nhiều người Còn rang đậu nè, rang gạo nè, rang hột keo để nấu nước uống thai trà, nó vừa thơm mà nó vừa bổ dưỡng, nó mát gan, nhất là vào mùa hè, cái tục uống nước gạo rang, uống nước đậu rang cho tới nay vẫn còn ở tại Việt Nam. Vì bà con cho rằng uống nước đậu, uống nước gạo rang tốt lắm, cho nên khuyên con, khuyên cháu là không có nên bỏ, cho nên thỉnh thoảng nếu mà quý vị à, có dịp à gọi điện thoại về hỏi thăm thì chắc chắn thế nào à, những người bà con của chúng ta ở miền cũng nói về uống nước đậu, uống nước gạo rang cho quý vị nghe. <cười> trên rất là quê thói của Sài Gòn đã lát 890 AM trong chuyên mục trà ngày hôm nay có rất nhiều kiểu trà cách uống trà trà đạo Việt Nam uống như thế nào luôn cả ở miền vườn của chúng ta uống trà như thế nào sau đây có một cái cách uống trà rất là độc đáo một kiểu uống trà rất là độc đáo nữa đó là kiểu uống trà với cá khô quý vị có nghe chưa? thưa quý vị nhiều người nghe lại dịch mình luôn nữa khi hoàn tất nói như vậy bởi vì khô làm sao mà uống trà cho được trà phải uống với bánh ngọt, phải uống với kẹo, đậu phộng hay hoặc là để lắm là phải đường tán đường thẻ chứ. Nhưng thưa quý vị, nếu có về Tân An vô trong trong ruộng vào cái miệt đồng tháp á, Quý vị cũng sẽ được mời uống trà với các cô. <cười> Vừa đặt chân vô nhà chủ sẽ kéo quý vị ngồi xuống cái bộ ghế trường kỷ Rồi mấy bảo mấy sắp nhỏ nấu trà mà đẩy khách ở phương xa, kèm theo cái bình tích trà, tổ bố, đó là cái đĩa cá khô, khô cá, cá bóng trứng được ngạo đường thưa quý vị. Cái con cá bóng trứng nó nhỏ bằng cái cái cái đầu múc đũa mà thôi nó vàng ống và nó lóng lánh phơi cái bụng đầy trứng, thấy mà phát thèm luôn, nhai thử đi. Nghe cái con, con cá khô này nó vừa mặn mà, mà nó vừa ngọt ngọt Mà nó vừa béo béo Mà nó vừa giòn giòn nữa Nuốt xong một cái ngụm một cái tách trà Trà kỳ trưởng Thì mới hiểu thế nào là uống trà với cá khô Lúc đầu thì còn hơi ngắn ngán nha Làm vài con nữa đi Quý vị sẽ thấy nó ngon Và bắt đầu biết Biết đã Biết thích Biết thèm Biết muốn uống trà với cá khô như thế nào Ngồi trong căn nhà ngõi ba căn, hai trái Cái nền đất nghe mắt rơi giữa trưa hè đó Quý vị sẽ nghe gia chủ kể chuyện Cái lai lịch của cái kiểu uống trà kỳ cục của miệt vườn này Hồi đó đó Gia chủ đã sai xưa kể Nhà có tiền Nhưng ở tận Đồng Tháp 10 nè đầu có quang xa chợ bua gì đầu Cho nên uống trà Thường cầm tay bằng đường tăng Gặp khi mà hết đường Thì phải uống khang khang Đâm ra nó buồn Cho nên kiếm đồ Để mà cầm tay cho nó vui đó Sẵn nhà có khô Lấy nhai bậy cho nó đỡ buồn <cười> Rồi mới thành thấy quen Rồi mới thấy nó ngon Ngon quá Rồi ghiền cho tới nay là vậy đó Này á, dầu bánh trai nó không có thiêu nha Chợ búa nó xác nhà đó Mà nhiều người còn có cái thói quen uống trà Với lại khô tạp ngào đường đó Vâng, đúng vậy Từ cái bình tích trà Cái vỏ dừa đến cách uống nước trà bằng con khô là những nét đẹp xưa của người dân miệt vườn Việt Nam chúng ta. Dình chữ cái đẹp xưa không chỉ là hoài cổ mà là vì thiết tha với tổ tiên. Trà giàu cho có cao sang hay hoặc là dân giả vẫn là thức uống dùng để cúng của người mình. Có những lễ cúng không cần rượu nhưng mà hình như trà thì không thể thiếu được. Ngày Tết, Ngày Vỗ Ngoài các vấn đề cúng cơm Hai buổi sáng, chiều Thì trà cũng được dâng cúng vào buổi tối Từ khi trà có mặt Như là một cái thức uống của người Việt Nam ta Thì trà không còn phân biệt Sang hèn Đã làm tri kỷ từ vua chúa Cho đến thứ dân Vâng, kính thức quý vị Vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị Với chuyên mục đặc biệt trong đất lệ quây thói ngày hôm nay Đó là trà Cách uống trà Và trà của người Việt Nam chúng ta Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đất lệ quê thoái ngày hôm nay. Không có chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè người thân và công việc của mình. Và tính gặp lại quý vị trong đất lệ quê thói lần sau.